Con biết con sẽ ra đi một ngày Con biết con sẽ xa trần gian này Con biết con sẽ đi về trời mây Con biết con sẽ ra đi thật xa Con biết con bước đi trong vườn hoa Con biết con sẽ đi về với trời đi về trời bao la dấu yêu vui an bình tình yêu thương nào thiếuôi ra thư tình oaniền thế say ân tình gần bên cha chốn thiên đường. năm sống trong ơn tình trời câu chúa chợ giúp tha nhân trong Người bạn phát Hồng phúc Ân tình mọi người ơn chúa con bước đi trên đường xa trong chúa cuộc sống vui nơi đầy hoa nhờ chúa tình mến yêu người thiết tha Ch'le vaoula las no eo, we are thinking your thương đau thiếu, thuy sa su din hoàn thiện thiên tình gần bên cha chuẩn thiên đư Con xin Chúa thương linh hồn này. Con phó dâng sáng thân người thương này. Cầu Chúa hãy thứ tha tội còn đời. Đưa đến hạnh phúc vinh trên trời cao. Bên Chúa mơ ước ngàn vui sướng bao. Thờ Chúa đời sáng tươi tình mến Chúa. là dấu yêu. Vui an bình tình yêu thương nào thiếu. Thôi xa tư tình hoàn khien Say ân tình gần đến chã xuống thiên đường. Còn đi về trời bao la dấu yêu. Vui an bình tình yêu thương nào thiếu. Thôi ra từ tình hoàn khien thiên Xây ân tình gần đến chã xuống thiên đưa. đi về trời <cười> bóng lá dấu yêukhuyên An Bình thương nào yêu vui xa từ tình oaniền thế say ân tình gần bên cha trôniền đường con đi về trời bao là dấu yêu